bạn đang nghe truyện nhà trọ địa ngục tiêu phát hành miễn phí trên kênh tiêu tiếp Asa Audio quyển 13 chương 35 Lý Dung Vĩnh viễn không bao giờ quên rung động xẹt qua khi lần đầu tiên nhìn thấy Doanh Thanh Linh Giống như Lý Nhẫn lần đầu tiên đã trồng thấy doanh tử già Vừa thầy đã yêu, có lẽ nhiều người nghe thấy thì xì mũi coi thường Nhưng trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối Xã hội hiện đại tuy hỗn loạn, coi trọng vật chất Nhưng không có nghĩa là chân ngái đã hoàn toàn biến mất Người là người nhà của nạn nhân Vương đội trưởng bước tới trước mặt nàng hỏi Xin hỏi tên của tiểu thư là gì? Nàng kia một đôi lông mại nhu hòa Một đôi mắt thu thủy tràn đầy nước mắt Tỏa ra nhàn nhạt vô tình Cái muội hơi hơi nhếch lên Cùng với một đôi bờ môi đỏ thẳm Nhỏ nhắn xinh xắn Các khuôn mặt ngũ quan có thể nói là hoàn mỹ phù khuyết Đồng thời cho dù nàng đang thất kinh Nhưng khi tức lạnh nhạt cao nhã Vẫn có thể thấy rất rõ ràng Làm cho người ta không thể không sai lòng Ta gọi là Doanh Thanh Ly Mắt mũi nàng tràn đầy nước mắt Nói với phương đội trưởng Bác sĩ Danh Thanh Liễu Là chị của ta Xin cho ta vào xem một chút đi Thật xin lỗi Hiện trường lúc này không thể đi vào Chúng tôi sẽ đem di thể người chết Về cục cảnh sát tiến hành kiểm nghiệm Doanh tiểu thư thật xin lỗi Ly Hùng lúc này Đang ngây ngốc nhìn Doanh Thanh Ly Hằng kết hôn tuy cũng có mấy năm Thời gian đã có nhi tưởng Lý ẩn Nhưng hắn cưới vợ vì giúp vụ viện trưởng Chứ không phải vì yêu nàng Sau khi điều tra kết thúc Cảnh sát mang thi thể của doanh thành Liễu đi mà Lý Hùng thì đang bên trong phòng khách bệnh viện Rót nước mời doanh Thanh ly Nội với nàng Doanh uh, tiểu thư Cái chết của doanh y sư Cũng làm ta rất khổ sở Kinh sinh người bớt đau buồn đi à. Chuyện này uh, bệnh viện tuyệt đối sẽ tra rõ đến cùng Người nếu có nhu cầu gì à uh, Hai hàng nước mắt của Doanh Thành lì lại trào ra Thân thể của nàng ngăn không được mà bắt đầu run rẩy. Nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn mỹ tới mức làm rung động lòng người Thời điểm lý Hùng nhìn nàng, cảm giác hô hấp có chút khó khăn Mặc dù nội chị em hai người họ Doanh bề ngoài cũng giống nhau vài phần Nhưng luận về dung mạo hay khí chất, Doanh Thành Lị điều thắng, Doanh Thành Liễu không chỉ 10 lần Bật quả, Lý dùng đỏi với Doanh Thành Lị không phải là dục vọng chiếm giữ nguyên thủy. Hằng bị dung mạo và khí chất của nàng hấp dẫn hắn, để hắn sinh ra một loại hạo cảm phi thường tự nhiên. Lý viện trưởng Doanh Thành Lị hơi ngẩn đầu lên bờ môi lúng túng nói Tỷ tỷ của ta, bình thường nàng trong bệnh viện có kết thù kết oán với ai hay không? Tỷ tỷ nàng có tính cách tương đối nóng nảy Có lẽ là trong lúc vô tình đắc tội người nào cũng không dừng Ung nghe nàng nói như vậy Thầy cũng có chút hợp lý Quá thần Doanh Thành Liễu làm người có chút ngày thẳng Tham dịu rất mạnh mẽ Trên người nàng hoàn toàn không hề có chút khí tức nào như Doanh Thành Li Mà giống như là một ngọn lửa Bất quả trong ấn tượng nàng cũng là một bác sĩ rất có trách nhiệm Nhưng không hiểu biển báo Cho nên ở cùng những đồng nghiệp khác Cũng không thể nói là rất hòa thuận Bệnh viện sẽ toàn lực hỗ trợ Truy ra cái chết của doanh thành liễu y sư Người yên tâm địa Doanh tiểu thư Buổi tối hôm đó Lý Dung tự mình đưa nàng tới bến xe bít Đã làm phiền người Lý viên trưởng Doanh thành lì rất cảm kích Để người tiếp đãi ta tới muộn như vậy Thật sự là rất không có ý tứ không sao lý dung lắc đầu nói người và doanh thành liễu y sự ở cùng một nơi sao không sau khi ta kết hôn đã rời khỏi nơi này phụ mẫu ta còn chưa biết chuyện này ta rất khó tưởng tượng khi họ biết chuyện sẽ phản ứng gì cha ta bị cao huyết áp ta thật sự là rất lo lắng nghe đường hai chữ kết hôn sắc mặt lý dung không khỏi nhạt xuống ngẫm lại cũng đúng Một nữ tử như vậy làm sao có thể 30 tuổi mà chưa kết hôn đây Cái kìa chồng người cũng biết tình Doanh Y Sư đã chết sao Nhưng Doanh Thành Lì lại lắc đầu nói Không, chồng ta đã qua đời hai năm trước Ta hiện tại một mình mang theo nữ nhiên trở về sống ở nhà phù mẫu Nghe đến đó trên mặt Lý Dùng khôi phục lại thần thái Ta đang vọng tưởng cái gì đây Hắn đương nhiên biết rõ Mình là người đã có gia thất Hơn nữa vì có vợ Hắn mới có được cái bệnh viện này Hơn nữa lúc trước hắn vì lợi ích Mà lấy thê tử Nhưng thê tử là thật lòng yêu hắn Dù sao lúc ấy hắn chỉ là bác sĩ thực tập quen Không tiền không thế Không nhờ nỗ lực đã động tâm hồn Của thiếu nữ của giường già tiểu thư Sao hắn có thể có ngày hôm nay Nhưng hôm nay Ở với doanh Thanh Ly Chỉ có ngắn ngủn hơn nửa ngày Hắn có một loại cảm giác trước nay chưa từng có So sánh với nạn nhưng thứ hắn có trọng tài Cũng có thể đơn giản buông bỏ Xe biết đến doanh Thành Lì nói Ta đi trước Lý viện trưởng Lúc này trời đã khá tối chung quanh có chút tịch liêu Cái xe biết kia chậm rãi lướt tới Cưa xe mở ra doanh Thành Lì tiến lại gần Không biết vì cái gì Lý ung cảm giác nay giống như đang bước chân vào một cái huyệt động hắc ám không đáy bên trong xe buýt là một mảng tối tăm Hắn nhìn không thấy bất luận bóng người nào thậm chí ngay cả lái xe cũng nhìn không rõ sau đó cánh cửa muốn đóng lại nhưng trước khi nó khép lại ly dùng chợt thấy ở bên cạnh cửa sổ xe buýt lộ ra một gương mặt bị che giấu ở bên trong hắc ám không nên ly dùng lập tức kéo doanh thành liền lại đem nạn gắt gào ôm vào trong ngực chỉ kém một giây thời gian nữa thôi là cánh cửa đóng lại lập tức chiếc xe buýt chậm chạp rời bánh đi ùn kinh hồn chưa định nhìn chiếc xe buýt dần dần rời xa lúc này trái tim hắn đang đập thành thịt hắn học y vốn căn bản không tin quỷ thần nhưng một khắc đó hắn thật sự cảm thấy nguy hiểm từ sâu trong bản năng nên mới đem doanh thành ly kéo xuống hắn biết rõ Hẳn không thể mất đi nàng Giống như 20 năm về sau Lý hận cũng không thể nào mất đi tử dạ Lý viện trưởng Doanh thành liền hoàn toàn không có cách nào Lý giải được chuyện vừa xảy ra Lúc nàng chạm chân vào cửa xe bít Cuốn tư bản năng cảm giác được một loại nguy hiểm Phản phất như nàng đang bước vào miệng Của một con mạnh thú Mà chính lúc đó Lý ung liền lập tức đè nàng kéo lại À, thực xin lỗi Ly Hùng thả Doanh Thanh Ly ra Ta, ta vừa rồi uh, Giải thích như thế nào đây Ly Hùng cũng cảm giác vừa rồi mình có chút xúc động Thế nhưng đem thời gian quay trở lại Hắn vẫn sẽ làm ra quyết định như thế Hắn không thể cho phép Người con gái trước mắt này có mãi mãi nguy hiểm Ta đưa người trở về đi Ly Hùng bỗng nhiên nói Xe của ta đổ ở gần đây đang mũi như thế này để ta đưa người về Nếu không ta sẽ lo lắng Thế nhưng Không sao Người là mũi mũi của Doanh Y Sư Giúp người những chuyện này Cũng là điều nên làm Lý Hùng nói năng có chút lộn xộn Nhưng hắn đối với chuyện này Cũng không hề hay biết Khi thật hiện tại cũng không tính là rất khuya Còn chưa tới 8 giờ Doanh Thanh lì vốn định cự tuyệt Thế nhưng Lý Hùng không để cho nàng có cơ hội này Trực tiếp lôi kéo nàng hướng bãi đồ xe bệnh viện đi đến Mà thời khắc cầm lấy được tài của truyền Thanh Ly Hắn cảm giác đã nắm được toàn bộ thế giới Hắn biết rõ ý nghĩ này là tội ác Vô luận như thế nào hắn còn có thể tử và nhi tử Thế nhưng cái ý nghĩ đó trong nội tâm hắn không ngừng bành trước khó có thể nào dừng lại Ly Hùng hoàn toàn kế thừa phần tính cách này của phụ thân Không dễ dàng yêu một người Hơn nữa đã yêu rồi sẽ không bao giờ cải biến Cho dù là đòi lấy tánh mạng cho người mình yêu Lý lý viện trưởng Thật sự không cần doanh thành Thanh vội vàng nói người đừng như vậy Ta hiện tại muốn yên lặng một mình Lý Dung còn không buồn tay Hai người đã tiến vào bãi đổ xe nam bỗng nhiên hùng hằng Chạy khỏi tài của hắn Đã đủ rồi Lý Dung ngây ngẩn cả người Hắn quay đầu lại Ta chỉ muốn một mình yên lặng một chút Nàng bỗng nhiên ngồi sụp xuống Che mặt khóc nức nở Vì cái gì Từng người đều rời bỏ ta Vì cái gì phải rời bỏ ta Nhìn nàng thúc tích nỉ non Biêu lộ thống khổ Lý Dung cũng ngồi xuống Ở một khắc này Hắn liền hạ quyết tâm Nhất định phải vì nàng làm mấy thứ gì đó Vô luận là trả cái giá lớn như thế nào Hẳn hy vọng có thể hảo hảo Làm bạn của bên cạnh nàng Chỉ cần có thể nhìn thấy Nụ cười của nàng Cái gì hẳn cũng có thể làm ra Bỗng nhiên Trong đêm tối Tư hồ có thanh âm gì đó Bởi vì tiếng khóc của doanh thanh liền làm cho thanh âm kia lộ vẻ có chút yếu ớt Nhưng Lý Hùng vẫn nghe được Rất yếu ớt Rất yếu ớt Nhưng mà đích thực là có tồn tại Đây là cái thanh âm gì Ly ùng lập tức nói với nàng Đừng lên tiếng Hằng bắt đầu truy tìm chung quanh Không ngừng vẫn tai lắng nghe Âm thanh tự như dùng giấy mà sát vào một cái gì đó Là cái gì Sát Sát Sát Rốt cuộc Hằng đã thấy được ngọn nguồn của âm thanh kia Cách hắn và thanh lì đại khái hơn 10 mét Bên cạnh một cái xe có một bóng đèn đang ngồi Nó cầm một trang giấy bôi bôi, trét trét cái thứ gì đó Vì bãi đổ xe này rất tối nên có thể nhìn được rõ ràng Bóng đèn đang làm cái gì? Lý ùm xuất phát từ Hiếu Kỳ muốn qua đó xem Nhưng bóng đèn liền di động lùi ra sau xe ô tô Khi Lý ùng chạy đến thì đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa Chuyện gì sẽ ra vậy chứ? Doanh Thanh Ly chậm rãi đi tới nàng lau nước mắt nói thực xin lỗi lý viện trưởng ta vừa rồi quá mức kích động cùng ta đi ta vẫn là quyết định đưa ngươi trở về lý hùng lấy chìa khóa xe nói mặc kệ như thế nào ngươi cũng là người nhà của cấp dưới doanh thành liễu bác sĩ chết ta thần là viện trưởng không thể trốn tránh trách nhiệm để cho ta viện người mà làm giúp chuyện đi doanh thành lì thấy hắn kiên quyết như thế có thể nhẹ cật đầu lý dùng và doanh thành đi đến trước xe hắn tự mình mở cửa xe để doanh thành liền ngồi xuống trước mời bước sang bên kia bước lên xe sau khi đóng cửa lại hắn còn vươn người sang giúp doanh thành liền tắt dây an toàn bước ơn doanh thành liền sắc mặt có chút đỏ lên lý Dung khởi động xe sau đó hỏi địa chỉ ở đâu phố Mồ người người Thanh năm của doanh thành lì dự trước có chút nghiện ngào. Tới gần khu vực đường Bắc Mục, Lý Hùng gật đầu, bắt đầu đạp chân ga. Không lâu sau, xe ở trên đường cao tốc công lộ, Lý Hùng mở radio, bên trong vừa lúc đèn phát một ca khúc. Người y định nói chuyện này như thế nào với mẫu thần? Lý Hùng phá vỡ trầm mặt hỏi. Ta không biết, nàng lắc đầu nói tỷ tỷ bình thường không ở cùng cha mẹ cho nên nàng cũng không trở về nhà cũng không có việc gì nhưng phụ mẫu vẫn có xem tin tức và báo chí hai năm trước chồng ta qua đời làm hai người khổ sở một thời gian dài Ta thật không biết bây giờ nên làm gì nữa tỷ tỷ chết làm Doanh Thành lì lâm vào trạng thái gần như sụp đổ hiện tại cảm xúc của nàng phi thường không ổn định mà lý dùng cũng càng ngại càng thương tiếc nàng Nhà khúc bắt đầu tiến vào cao trào Nếu có gì cần giúp đỡ Ta sẽ dốc hết sức Lý Hùng không ngừng nhớ lại Những lần gặp mặt cho Thành Liễu Nhưng Thủy chung nghĩ không ra Có ai muốn giết nàng vụ án Bệnh viện Chính Thiện sẽ ra án mạng Đoán chừng sáng mai sẽ có trên mặt báo Bất quá Lý Hùng cũng không thèm để ý tới Cung nữ tử này gặp mặt Còn chưa vượt qua 7 tiếng đồng hồ Nhưng nàng đã lấy mất nội tâm của Lý Hùng hằng không thể nào tưởng tượng được sẽ có một ngày hắn mê luyến một nữ nhân tới như vậy trước kia hắn tuyệt đối với tiểu thuyết quỳnh giao loại tình yêu được lý tưởng hóa mà cười nhạt hằng thủy chung cho rằng tình yêu là thứ hư vô mịt mù chiều không được khảo nghiệm của thời gian chỉ có tiền tài và quyền thế mới là chân thật chính lý tưởng đó đã đưa hắn đi tới ngày hôm nay nhưng hiện tại thế giới quan trước đây của hắn đang từng bước sụp đổ cuối cùng xe đến phố mộ nguyệt nhà của doanh thanh lì ở phía trước mà lúc này lý hùng chú ý tới ở cửa trước có một nữ hài tử khoảng bốn năm tuổi đầu tóc thật dài nàng có một đôi mắt giống hệt doanh thanh lì tử dạ doanh thanh lì kinh hồn xe vừa dừng lại nên lập tức mở cửa bước xuống tơi trước mặt bé gái kiện ngồi sẩm xuống nói như thế nào con lại đi ra ngoài Ông ngoại và bà ngoại đâu Lý Hùng nhìn nữ hài gọi tử già kia Đoán được hơn phần nữa là con gái của Doanh Thành Lì Nữ hài tử kia Con ghế thừa dung mạo xinh đẹp của mẫu thần Mụ mụ Tư già bỗng nhiên âm lấy Doanh Thành Lì nói Như thế nào mụ mụ bây giờ mới về Ông ngoại bà ngoại Nhìn xem tin tức buổi tối Tây Thành Liễu ai qua đời Ông ngoại đã tới bệnh viện chính thiên Bà ngoại đang khóc trong phòng con thật là lo lắng trong mụ bộ, bộ liền ra ngoài này hai mươi năm trước điện thoại không phổ biến cho lắm và không có thể trực tiếp gọi di động cho doanh thanh ly rồi mà đó cũng là lần duy nhất lý Dung nhìn thấy Từ dạ lúc ấy Từ dạ cũng không gây ấn tượng sâu sắc gì cho lý Dung, nên sau khi lớn lên lý Dung cũng không nhận ra nàng mà nghe đến đó doanh thanh ly phi thường kinh ngạc vội vàng mang theo con gái vào nhà Nàng quay đầu lại nói với Liêu Lý viện trưởng tôi xin lỗi Hôm nay cảm ơn người, người đi về trước đi Sau đó Doanh Thành Lì và tử dạ đi vào trong nhà một nữ nhân thôi nhìn khoảng 60 tuổi Đang ngồi yên trên ghế salon khóc nứt nở Nàng vừa nhìn thấy Doanh Thành Lì và tử dạ đi vào Lập tức đứng người lên Bắt lấy tài của Doanh Thành Lì hỏi Thành Lì Chị của người Nàng thật sự xảy ra chuyện rồi sao là ta nghĩ sai đúng không bà của người đâu bà bà của người nơi nào mẹ doanh thanh ly nhìn mẫu thần khóc không thành tiếng thông khổ cúi đầu nói thực sự tỷ tỷ nàng tỷ tỷ nàng đã chết rồi đã chết rồi sao sau đó mẫu thần của doanh thanh ly nói ra một câu rất là kỳ quái như vậy bức họa kia bức họa kia quả nhiên là thật sao